Bất quá đối với dục tú mà nói, nay đó bạc toàn bộ đều có thể phóng tới tư khố tích cóp lên, bởi vì mặc kệ là nàng son phấn, vẫn là cái khác hàng ngày chi phí, toàn bộ đều là từ trong phủ đi công chứng, dù sao là hợp lý tiêu phí, nàng lại không có cố tình hoa rất nhiều bạc, còn nữa, nàng hiện giờ cũng quản lý toàn bộ ngũ đối lập phủ, miên cương cũng có thể xem như cái cao cấp quản lý nhân viên, hoa giận kỳ bạc là theo lý thường hẳn là sự tình. Không riêng gì dục tú hoa như vậy yên tâm thoải mái, trong phủ những người khác cũng là như thế, bất quá bạc đều thành công lệ, đối dục tú mà nói rất là đủ hoa, thậm chí dư giả, nhưng là phóng tới lưu giai thị nơi đó liền xa xa không đủ, mỗi tháng nàng đều đến từ chính mình vốn riêng lấy bạc, mua son phấn, mua trang sức, mua vải vóc, mỗi tháng thực tế tiêu phí xa so dục tú cái này đích phúc tấn muôn cao. Thế cho nên ra cung hơn 2 năm tới này Lưu Giai Thị không riêng tiêu hết chính mình ở trong cung đầu tích cóp xuống dưới bạc, lại còn có làm người trong nhà cho nàng tặng rất nhiều lần. Hiện giờ đã rất khó lại từ nhà mẹ để bên kia bắt được rất nhiều bạc. Lần trước tặng 220, cùng gần nhất lần này cách hơn 2 tháng, nhưng gần nhất lần này cũng chỉ đưa lại đây 120, khả năng lần sau liền 120 đều không có. Nửa tháng đi qua, 100 lượng bạc đã hoa đến thất thất bát bát. Lưu Giai Thị không thể không tưởng khác biện pháp. Lại nói tiếp kinh thành giá hàng thật không có quý đến nửa tháng hoa 100 lượng bạc trình độ, nhưng là không chịu nổi lưu giai thị mua đồ vật nhiều, hơn nữa đi còn không phải trong phủ mua sắm chiêu số, mà là làm nàng trong viện hạ nhân đi ra ngoài chọn mua, làm người từ trung gian khấu không ít bạc. Nếu là hai năm trước, lưu giai thị hoàn toàn có thể trực tiếp mở miệng cùng gia tố khổ, nhưng là hiện giờ hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, cho nên nàng cũng liền không trông cậy vào ra. Trong phủ đầu bạc đều là phúc tấn quảng, muốn lấy bạc cũng chỉ có thể đi cầu phúc tấn. Lưu dai thì tự nhiên sẽ không nói chính mình bạc không đủ sử mà là lấy hoàng thăng đương lấy cớ. Hoàng thăng đã sớm đã bắt đầu tại tiền viện đọc sách, liền tiền sinh đều là gia cấp tự mình ăn bài, cho nên muốn một ít giấy và bút mực là có sẵn lý do. Bút lông nhỏ bút, mực huy châu hoa mai ngọc bản tiền, vân tay nghiên, dù sao nào giống nhau quý nhất liền phải loại nào, giống mực huy châu Dận kỳ ngày thường đều liên tiếp dùng, dục tú cũng không biết lưu giai thị đây là muốn làm gì, nhiều như vậy thứ tốt cấp một cái bốn tuổi tiểu hài tử dùng, thật sự quá lãng phí, cho dù có một bộ từ mẫu tâm địa, cũng không cần thiết dùng ở cái này địa phương, huống chi này chưa chắc là thật sự cấp tiểu hài tử dùng. Lưu giai thị phí tổn có bao nhiêu đại, dục tú là rõ ràng, trừ bỏ từ trong cung mang ra tới kia hai mươi mấy người người ở ngoài. Trong phủ hiện tại từ trên xuống dưới đều là từ mẹ mình nơi đó mua lại đây người, bán mình khế tất cả đều ở nàng nơi này, lưu giai thị mỗi tháng chi ra nhiều ít bạc, hỏi nhà mẹ để muốn nhiều ít bạc, lại bị hạ nhân từ giữa moi đi rồi nhiều ít bạc, chỉ có nàng không muốn biết, không có nàng biết không. Này nếu là mã giai thị như vậy làm, nàng có khả năng sẽ đề điểm vài câu, nhưng là đổi thành lưu giai thị, nàng cũng chỉ có dọn hảo băng ghế, cắn hạt dưa xem kịch vui ý niệm. Nói cách khác, Lưu Giai Thị như thế nào làm đều thành, dù sao muốn đều là Lưu Giai Thị chính mình nhà mẹ đẻ bạc, nàng mới mặc kệ chuyện này đâu. Nguyên tưởng rằng Lưu Giai Thị đem bạc bại hết lúc sau sẽ thành thật xuống dưới, muốn như vậy nhiều son phấn, trang sức, vải dệt có ích lợi gì, không đỉnh ăn không đỉnh uống. Hơn nữa đại thanh triều mặc quần áo trang điểm trào Lưu cũng là một trận một trận, rất nhiều đồ vật cũng chính là dùng một quý, phải áp đây hồng nhi. Cho nên căn bản là không cần thiết mua nhiều như vậy, đương nhiên lưu giai thị nếu là giống tam phúc tấn cùng bảy phúc tấn như vậy có tiền nói, vậy phải nói cách khác. Chương 41 Ta nghe người ta nói ngươi hiện tại khiến cho Hoàng Thăng dùng bút lông nhỏ bút, mực huy châu, hoa mai ngọc bản tiền, vân tay nghiên, Hoàng A mã thượng kiệm, ra ngày thường liền mực huy châu đều luyến tiếp dùng. Hoàng Thăng bất quá 4 tuổi, tự đều còn không nhận biết mấy cái đâu, ngươi khiến cho hắn dùng như vậy quý giá đổ vật viết chữ. Dục tu trực tiếp làm khó dễ nói, nàng nhưng không công phu ở chỗ này cùng Lưu Giai Thị lãng phí thời gian. Lưu Giai Thị từ biết được Phúc Tấn gọi nàng lại đây tin tức lúc sau, nội tâm liền không bình tĩnh quá, Phúc Tấn thái độ là nàng ngoài ý liệu sự tình, rốt cuộc di vãng Phúc Tấn đối hoàng thăng sự tình là có thể mặc kệ liền mặc kệ, một chút đều không giống như là cái làm mẹ cả, đương nhiên cũng không có cắt sén hoàng thăng chi phí, cho nên nàng mới dám nương hoàng thăng làm văn. Thiếp thân sơ làm mẹ người, luôn là nghĩ đem tốt nhất đều cấp hoàng thăng, còn nữa, chúng ta trong phủ đầu hiện giờ chỉ có hai vị AK, thiếp thân cho rằng phí tổn không lớn, cho nên lúc này mới, đều là thiếp thân hồ đồ. Lưu Giai Thị hiện giờ đã thực hiểu được ở phúc tấn trước mặt yếu thế, trang đáng thương bản lĩnh ở ra trên người vô pháp nhi dùng, đều chỉ có thể ở phúc tấn trên người dùng. Dục tú đối mỹ nhân luôn là nhiều vài phần khoan dung. Thấy vậy cũng liền nghỉ ngơi muốn phạt lưu giai thị nguyệt bạc tâm tư, bất quá tưởng từ nàng trong tay đầu moi ra bạc đi nhưng không có cửa đâu. Nếu là nhất thời hồ đồ, ta đây liền không truy cứu, bất quá chuyện như vậy không cần lại có, nếu không hoàng Thăng trên mặt cũng khó coi. Dục tú rất là hào phong nói, không thể không nói, ở đã có hoàng tình dưới tình huống, lưu giai thị đối nàng thật sự không có gì uy hiếp, đương nhiên này đến ít nhiều các nàng gia vị kia ra là cái không hơn không kém cha nam. Nếu không nếu là niệm ngày xưa cũ tình, nàng hiện giờ đối Lưu Giai Thị thật đúng là đến bán vài phần mặt mũi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao. Không riêng Dục tú cảm thấy giận kỳ cha, Lưu Giai Thị cũng cảm thấy ra bạc tình thực, đều là chắc phúc tấn, đồng dạng cũng là một gả tiến vào liền được sủng ái, nhân ra bảy bối lạc phủ chắc phúc tấn cũng không phải là nàng hiện giờ cái này đã ngộ, đáng tiếc nàng không có thể gặp được thất gia như vậy si tình người. ngũ đối lạc phụ nữ quyến hiện giờ không sai biệt lắm đều đã có cái này giác nộ, giống mã giai thị hiện giờ là toàn tâm toàn ý nghĩ ôm phúc tấn ủi đến nỗi trong phủ đầu ra nếu là nàng nếu là lại tuổi trẻ cái bốn năm tuổi liền tính không nghĩ tranh sủng cũng sẽ nghĩ muôn cái hài tử hiện giờ liền mặt sau này một phần hy vọng cũng chưa đến nỗi vân thị cùng triệu thị các nàng bất quá là thị thiếp cho dù có hài tử cũng không thể dưỡng thậm chí có khả năng bị bỏ mẹ lấy con Nếu ra là cái thâm tình đáng giá vì lại nam tử, các nàng đua một phen còn có khả năng bị thăng vì khách khách, nhưng các nàng ra cũng không phải là, nhớ năm đó chắc phúc tấn tiểu gì được sủng ái, còn cấp ra sinh hạ trưởng tử, hiện giờ đâu, tưởng cùng ra thấy một mặt đều khó. Cho nên trong phủ đầu người xưa trên cơ bản đều nghỉ ngơi tâm tư, liền tính lưu dai thị ngẫu nhiên làm yêu, đối dục tú mà nói, cũng coi như không thượng là cái gì trở ngại. Động động ngón tay là có thể đủ giải quyết sự tình, hơn nữa giận kỳ lại đi ra ngoài bạn giá, không có 1-2 tháng căn bản cũng chưa về, Dục tú có bó lớn thời gian cùng tinh lực hảo hảo dưỡng nhi tử. Cho nên giận kỳ vừa đi, Dục tú liền bắt đầu mang theo hoàng tinh ngủ, tiểu gia hỏa đã bắt đầu ăn phụ thực, cho nên ban đêm có thể không ăn mãi, tự nhiên cũng không cần thiết làm bà vũ thủ. Hoa cúc lê cái giá giường đủ đại, đừng nói là ngủ hai mẹ con bọn họ. Chính là ngủ 4 năm cái tráng hán đều dư giả, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng viên không khai thân, hơn nữa hoàng tinh đặc biệt hảo mang, rất ít khóc náo có ăn là được, đương nhiên nếu là thức ăn thêm linh tuyển thủy, vậy càng tốt hống. Vì nhi tử thân thể, phụ thực giống nhau đều là dục tú tự mình làm, trực tiếp bên ngoài gian lộng cái bếp lò, hiện tại hôm nay nhi, thiêu bếp lò cũng không phải thực nhiệt, tuy rằng chính viện cũng có phòng bếp nhỏ, nhưng bên trong rốt cuộc người nhiều. tổng không hảo mỗi lần nấu cơm đem người toàn chi ra đi. Bên ngoài gian liền không giống nhau, không cần người hầu hạ thời điểm, nàng giống nhau đều không thích làm nha hoàn cùng ma ở trong phòng cùng nàng một khối ngốc, nói cách khác, luôn là cảm thấy biến nữ, đời trước quen làm tiểu thị dân, đời này nàng không có biện pháp giống giận kỳ giống nhau, đem nha hoàn ma ma đều trở thành đầu gỗ cọc, có ở đây không đều giống nhau. Một người bên ngoài gian làm ăn, Nhân cơ hội hướng trong thêm vài giọt linh tuyền thủy liền không dễ dàng bị phát hiện. Ngay từ đầu, bên người ma ma cùng nha hoàn còn không yên tâm, bất quá, chủ tử so thiên đại, chủ tử làm các nàng giống như trước đây nên vội gấp cái gì cái gì đi, các nàng cũng không thể ngạnh lưu lại. Dục tú đời trước là sẽ nấu cơm, hơn nữa không thiếu làm cơm, chính là tay nghề không thể đủ cùng đầu bếp so sánh với, cho nên chính mình làm cho chính mình ăn là không thành, nhưng là hoàng tinh liền không giống nhau. Tiểu hài tử phụ thực dễ dàng làm, ngao cái cháo loãng, trưng cái canh trứng, lại phiền toái một chút chính là làm cháo thịt. Bởi vì không có dưỡng hải tử kinh nghiệm, hiện giờ thời đại này lại không thịnh hành quá sớm cấp hải tử ăn phụ thực, ăn mãi ăn đến 4-5 tuổi đều chỗ nào cũng có, cho nên dục tú liền cái lấy kinh nghiệm người đều không có, chỉ có thể đủ chính mình sờ xoa tới, không dám lộng một ít không hảo tiêu hóa thức ăn cấp hoàng tình, tuy rằng lúc này hoàng tình đã dài quá 14 cái răng. so bạn cùng lứa tuổi phát dục muốn mau theo tam phúc tấn nói hoàng tình cùng hoàng thịnh một tuổi linh 3 tháng thời điểm đều chỉ dài quá 11 cái răng dục tú tay nghề chỉ có thể xem như giống nhau liền tính là hướng trong gia nhập linh tuyên thủy nhưng là cũng hoàn toàn không thay đổi này vị bất quá hoàng tình sắc thật thực nghề tình làm theo ăn đến đặc biệt hương thậm chí có đôi khi sẽ ôm chén nhỏ không buông tay bất quá xuất hiện loại tình huống này thời điểm giống nhau huy đều là cháo thịt Có thể thấy được tiểu gia hỏa là cái thích ăn thịt, tùy hắn A mã cùng ngạch nương. Dẫn kỳ ở tùy giá quá trình giữa, tựa như lại lần nữa học một lần cưới ngựa giống nhau. Đầu tiên là phần bên trong đùi bị ma đến sinh đau, sau đó là thí cổ đau, eo cùng chân đau nhức, tay cũng bị thô lệ dây cương ma phá ra. Đương nhiên đồng dạng muốn dùng sức bả vai cùng cánh tay cũng không thế nào thoải mái, dù sao chỗ nào chỗ nào đều không dễ chịu. Hơn một tháng đem qua đi một năm tội đều gặp một lần. thật vất vả dưỡng ra tới tiểu thịt mỡ cũng tất cả đều giảm đi xuống, hơn nữa người còn đen. Không ngừng một lần, mới vừa thấy thời điểm, dục tú cũng chưa nhận ra được, lại hắc lại gầy, xa xa nhìn còn tưởng rằng là tứ bối lạc ra đâu, cũng không biết này hơn một tháng đã trải qua cái gì, gầy nhiều như vậy không nói, mấu chốt là nhập thu thời gian dài như vậy, cư nhiên còn có thể bị phơi hắc thành như vậy. giận kỳ nhìn xem bạch bạch nộn nộn phúc tấn, Lại nhìn một cái trắng trẻo mập mạp như tử, nội tâm cái kia toan sảng cũng đừng đề ra, phúc tấn hắn là không có biện pháp. Hoàng tinh nếu là lại hơn mấy tuổi nói, hắn khẳng định mang theo tiểu tử này học cưới ngựa, làm nhi tử đem hắn chịu quá tội tất cả đều chịu một lần. Bất quá, tuy rằng Hoàng tinh vẫn là cái mại hoa hoa, nhưng Hoàng thằng tuổi cũng không nhỏ, lật qua năm cũng có năm tuổi, hoàn toàn có thể thêm hai tiết cưới ngựa bắn cung khóa. Chính là trong phủ đầu không có luyện tập cưới ngựa bắn cung địa phương, ai làm hắn đem diễn võ trường đổi thành đá cầu chẳng đâu, hiện giờ nhưng thật ra khó khăn. Chúng ta trong phủ còn có địa phương kiến cái diễn võ trường sao. Hoàng tinh ngày sau cũng là muốn học tập cưới ngựa bắn cung, hậu hoa viên kia địa phương nhưng chơi không khai. Dẫn kỳ cuối cùng là học tinh, im bặt không nhắc tới hoàng thang muốn nói sự cũng là cầm hoàng tinh nói sự. Dục tú vẻ mặt một bức, một cái bối lạc phủ liền lớn như vậy, Nói nữa, lại không phải chỉ có nàng ở tại trong phủ, có hay không địa phương kiến diễn võ trường giận kỳ có thể không biết, nói rõ là tưởng hố hán. Chuyện này ngài xem làm là được, ta một nữ nhân già không hiểu này đó. Chỉ cần không đem nàng chính viện hủy đi là được, dù sao phải tốn cũng không phải hoa nàng bạc, ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, nhi tử về sau muốn cưới vợ dưỡng ra bạc, nàng đều cấp tích có đầu, không cần mắt trông mong nhìn chằm chằm trong phủ đầu về điểm này nhi bạc. dẫn kỳ luyến tiếc đá cầu tràng trong phủ đầu trừ bỏ hậu hoa viên bên ngoài lại thật sự không như vậy đại đất chống phương trừ phi bái một bộ phận phòng ở nói cách khác thượng nào đằng như vậy một khối to chỗ ngồi đi bất quá muốn thật là đem hậu hoa viên đổi thành diễn võ trường kia cũng không quá đẹp ngày thường tưởng dạo cái vườn đều không thành đúng là bởi vì lưỡng lự hắn mới có thể hỏi phúc tấn không thừa tưởng phúc tấn nhưng thật ra đầy sạch sẽ hơn nữa lý do còn tìm đến như vậy Có lẽ, cái gì kêu một nữ nhân ra không hiểu này đó, rõ ràng này trong phủ từ trên xuống dưới vẫn luôn là phúc tấn quảng. Dận kỳ khổ đại cựu thâm cao mày, bằng không trực tiếp ở đá cầu trong sân phi ngựa. Sau đó trực tiếp ở bên cạnh lập mấy cái bia ngắm buổi sáng thời điểm trở thành đá cầu trắng dùng, buổi chiều thời điểm trở thành diễn võ trường dùng, hai không chấm trễ. Chính là ngày sau luyện tập đá cầu thời điểm, thời gian thượng không như vậy tùy tâm sử dụng. Bất quá Hoàng A Mã làm hắn hảo hảo luyện tập cưỡi ngựa ban cung, tuy rằng không biết tiếp theo bắc tuần là khi nào, nhưng là cũng đến chuẩn bị lên, trong phủ có đứng đắn luyện tập địa phương, cũng liền không cần hắn hướng ngoài thành chạy, này một đi một về, cũng là muốn mặn già. Dục tú không ý kiến, trừ bỏ ăn cái gì bên ngoài, nàng đối sở hữu làm dòng người hãn đổ vật đều xin miệng thư cho kẻ bất tài, đã cầu cũng là giống nhau, phía trước nếu không phải vì giảm béo. Đánh chết nàng đều sẽ không chạm vào một chút. Hiện giờ cuối cùng là gầy thân thành công. Vì không hề như vậy vất vả, nàng không riêng ở ăn cái gì thượng có điều khắc chế. Càng quan trọng là quyết định chủ ý không nghĩ muôn cái thứ hai hài tử. Phải biết rằng sinh một cái hài tử không riêng gì ở quỷ môn quan thượng đi một chuyến, càng sẽ làm dáng người biến dạng. Quan trọng nhất chính là bị tội, cho nên dục tú thậm chí vì thế phục tuyệt tử canh. Dùng một lần vĩnh tuyệt hậu hoạn cái loại này. cũng miễn cho vẫn luôn dùng tránh tử chén thuốc. Thương thân thể, đương nhiên nếu có khả năng nói, nàng càng hy vọng uống tuyệt tử canh giận kỳ, chính là không cái kia lá gan mà thôi. Bất quá chẳng sợ phục tuyệt tử canh, ở dục tú nơi này cũng như cũ không phải vạn toàn chi sách, bởi vì không biết linh tuyển thủy có thể hay không hòa tan nó dự tính, cho nên thông thường phòng bị cũng muốn làm, chẳng qua tránh tử canh vẫn là tính, thứ này mới là thật thương thân thể. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ lâu lâu liền uống thuốc, Uống qua trung dược nhân tài biết thứ này rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Không phải mỗi người đều giống dục tú như vậy, có một cái hài tử liền vạn sự đại cát nhiều tử nhiều phúc niên đại, cơ hồ không có người sẽ chủ động tránh thai. Giống tam phúc tấn như vậy đã sinh nhị tử một nữ, theo lý mà nói cũng nên đủ rồi, liền tính còn muốn, kia thế nào cũng đến cách thượng mấy năm. Nhưng là nhân gia hiện giờ lại có, hơn nữa là một tháng có thai, này nói cách khác. Tam Phúc Tấn ra ở cứ vừa mới 8 tháng liền có mang, vừa mới gầy thành dương liếu eo nhỏ, liền lại đến chậm dai béo phì. Rõ ràng Đại Phúc Tấn vết xe đổ liền ở kia phong đâu, Dục tú thật vô pháp lý giải Tam Phúc Tấn suy nghĩ cái gì, đại khái là Sự khác nhau quá lớn. Chương 42 Tuy rằng mỗi người đều biết thường xuyên sinh con đối thân thể không tốt, nhưng Tam Phúc Tấn mang thai cũng xác thật là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Quan hệ thân cận người có lẽ sẽ khuyên thượng vài câu, càng nhiều người tắc liền không thể tưởng được như vậy nhiều. Chẳng sợ tam bối lạc cũng là giống nhau, hắn dưới gối hiện giờ chỉ có nhị tử một nữ, con vợ lẽ hài tử sinh vài cái đều không có dưỡng trụ, cho nên một chút đều không chê hài tử nhiều, cũng không chê tam phúc tấn sinh nhiều, đến nôi phúc tấn thân thể chẳng uống, có thai ý hề, trong phủ cũng không thiếu dược liệu, tự nhiên có thể dưỡng trở về, năm đó đại phúc tấn sinh hạ hoàng dục lúc sau. cơ hồ đều phải truyền miên dưỡng bệnh, không cũng giống nhau dưỡng đã trở lại. Muốn nói mang thai sinh con kinh nghiệm, trừ bỏ đại phúc tấn ở ngoài, chị em dâu nhóm bên trong còn không có người có thể cùng tam phúc tấn so sánh với, dục tú cùng bảy phúc tấn cũng chỉ sinh một cái hài tử, đương nhiên sẽ không thượng vội vàng truyền thụ kinh nghiệm, đến nôi chín phúc tấn, đường tỷ lại mang thai, nàng nhưng thật ra nghĩ nhiều học tập học tập, chẳng qua kiểu gia còn chưa tới có thể ra cung khai phủ tuổi tác. nàng ngày thường muốn ra cung cũng không phải chuyện dễ bất quá cả ngày buồn tại đây trong cung 9 phúc tấn nhưng thật ra cùng 10 phúc tấn quan hệ nhanh chóng thân cận lên nguyên bản cửu gia cùng thập ra liền thân mật tới rồi một tấc cũng không rời trình độ hai nhà sân cũng là dựa gần hơn nữa trong cung đầu hoàng tử phúc tấn chỉ có các nàng hai cái cho nên chẳng sợ chín phúc tấn xưa nay chú ý nhiều điểm nhi 10 phúc tấn tiếng hán nói cũng không như thế nào lưu sướng có lựa chọn dưới tình huống khả năng sẽ thiếu chút lui tới, nhưng là ở. Không có lựa chọn dưới tình huống, liền ai cũng không chê ai. cựu gia cùng thập ra đối này, nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, dọn ra cung phía trước bọn họ hai nhà rửa gần trụ, gia cung lúc sau, bọn họ còn tính toán đem phủ đệ kiến ở một hối, cho nên hai nhà lại như thế nào thân mật đều không quá phận. Không thể không nói, cựu gia cùng thập ra phần cảm tình này, sắc thật xem người đỏ mắt, bắt ra ở bọn họ huynh đệ hai người bên trong. Còn phải ra bên ngoài lại lui một bước, giận kỳ cái này thần ca liền thảm hại hơn, cũng may hắn hiện giờ đã không đối cái này xui xẻo đệ đệ ôm có hy vọng, có một số việc cưỡng cầu không được. Bởi vì Hoàng A Mã công đạo qua, cho nên giận kỳ gần nhất thật sự có nghiêm túc luyện tập cưới ngựa ban cung, rét lạnh vào đông, hắn ở diễn võ trường luyện tập cưới ngựa bán tên, Phúc Tấn cùng Hoàng Tinh lại ở ấm áp trong phòng ăn ăn uống uống, ngấm lại khiến cho nhân tâm bên trong không cân bằng, đến nỗi Hoàng Thăng. Vẫn là cái tiểu vai nhi đâu, mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ cưới ngựa bắn cung khóa, căn bản là bồi không được hắn bao lâu. Tiếp theo Bắc tuần không biết muốn tới khi nào đâu, bất quá huấn luyện hiệu quả lại là tương đương lộ rõ, cởi áo tháo thắt lưng khi, phúc tấn xem hắn đôi mắt đều có chút tỏa sáng, tựa như chó con thấy thị xương đầu giống nhau. Thánh nhân vân, thực xác tính giã, lời này không riêng đối nam nhân áp dụng, đối nữ nhân cũng đồng dạng áp dụng, giận kỳ mặt cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Miên cương có thể xem như cái xoay ca, bất quá dọn ra cung phía trước, dáng người sát thật hảo đến không nói, chẳng qua ra cung về sau, ăn thật tốt quá, lại sơ với rèn luyện, trên người cơ bắp tất cả đều biến thành mềm thịt, tuy rằng mới hai mươi mấy tuổi, nhưng nhìn qua đã ly trung niên giàu mỡ nam không xa. Bất quá tùy giá đi bộ này một vòng, trở về về sau lại ngày ngày cần thêm rèn luyện, trên người đã có thể nhìn ra đường con tới. Tuy rằng còn so ra kém nguyên lai có cơ bụng thời điểm, bất quá nhìn qua đã thật xinh đẹp, đương nhiên không riêng gì nhìn qua xinh đẹp, sờ lên xúc cảm cũng là tương đương không tồi, có thể là bởi vì gầy xuống dưới không ít, cũng có thể là bởi vì khí chất nguyên nhân, dù sao giận kỳ hiện tại liền ngũ quan nhìn qua đều dường như so trước kia có nam nhân mùi vị. Dục tú đã hoàn toàn trầm mê ở bên trong, phải biết rằng không riêng nữ nhân thanh xuân ngắn ngủi. Nam nhân thanh xuân đồng dạng cũng không phải đặc biệt lâu dài, đặc biệt là giống giận kỳ như vậy lừa nhác. Đại khái không đến 30 tuổi thân thể liền phải mập ra, cho nên thừa dịp đối phương hiện tại còn trẻ, rắn người bảo trì không tồi hơn nữa thể lực thực tốt dưới tình huống. Dục tú cảm thấy chính mình phải hảo hảo quý trọng, dùng một ngày thiếu một ngày. Ý thức được ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu? Cha lúc sau, dục tú cũng không có muốn sám hối sửa lại ý tứ. Dù sao đối phương cũng không so nàng hảo đi nơi nào, muốn cha liền một khối cha, như vậy ai đều không có hại. Kinh thành hôm qua nên đón bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu đại tuyết, hạ suốt một đêm, tuyết hậu địa phương thậm chí có thể không quá mắt cá chân. Hiển nhiên tình huống như vậy đã không thích hợp đi diễn võ trường luyện tập cưới ngựa ban cung, dận kỳ nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thật cao hứng, cũng coi như là nhân cơ hội trộm mấy ngày lười, dù sao là ông trời không chiều lòng người. lại không phải hắn cố ý vì này. Thoải mái dễ chịu nửa nằm ở trên giường, trong phòng tràn ngập cháo thịt cùng nướng khoai lang mùi hương nhi, người trước là Phúc Tấn làm cấp hoàng tinh An người sau còn lại là Phúc Tấn tiêu cho bọn hắn hai người ăn, di vãng hắn nhưng không có cái này đãi ngộ, trừ phi hắn mở miệng, bằng không Phúc Tấn thân thủ làm thức ăn khẳng định không có hắn phần. Nhưng là hiện tại, từ hắn tùy giá trở về lúc sau, Phúc Tấn nhìn đến thân thể hắn đôi mắt tỏa sáng bắt đầu, đãi ngộ liền cọ cọ hướng lên trên trướng không cần hắn ngôn ngữ phàm là phúc tấn có đều sẽ cho hắn chuẩn bị một phần chẳng sợ hai khối nướng khoai lang cũng là đem đại kia một khối cho hắn tiểu nhân kia một khối phúc tấn bản thân lưu trữ như vậy tưởng tượng dẫn kỳ thực sự có chút ngồi không yên phúc tấn trước kia nhưng không đối hắn tốt như vậy quá thậm chí thường xuyên đối hắn lạnh lẽo nếu là phúc tấn vẫn luôn cùng trước kia giống nhau hắn nhưng thật ra cũng cảm thấy không có gì Dù sao cũng thói quen, nhưng là trong khoảng thời gian này hưởng thụ qua phúc tấn ái mộ cùng thỏa đáng lúc sau, lại làm hắn trở lại từ trước, thật sự là chịu không nổi. Ra đi diễn võ trường luyện luyện, buổi chiều lại qua đây. Giật kỳ đứng dậy mặc vào thật dày áo choàng lại đem lông trồn ngũ mang ở trên đầu, đem bản thân hộ kín mít. Dục tú đang theo nhi tử chơi xoay người trò chơi đâu, quay đầu tới, tuyên ngừng. Dục tú rất nhiều thời điểm đều không thói quen hạ nhân ở trong phòng chờ, cho nên ra ngoài cũng chỉ có các nàng một nhà ba người mà thôi. Giận Kỳ không thể không mở cửa tự mình nhìn một cái, không có việc gì, tiểu tuyết, sẽ không có cái gì gây trở ngại. Ra đi trước, ngươi hảo hảo chiếu cố hoàng tinh. Dục tú xua tay, đi, đi. rèn luyện thân thể hà tất cấp tại đây nhất thời, bên ngoài tuyết động còn không có hóa đâu, đừng xảy ra chuyện gì nhi. Nay không quy củ bộ dáng, dẫn kỳ vô lực thở dài, cũng không biết từ khi nào khởi, liền đem phúc tấn mặc kệ thành cái dạng này, không lớn không nhỏ, gặp mặt bái biệt cũng không biết cho hắn hành lễ, nhưng hắn trong lòng lại thực sự khí không đứng dậy, cũng là quái. Trong phủ con đường thường xuyên có nô tài quét tước, cho nên trên đường là không có tuyết động, bất quá diễn võ trường liền không giống nhau, đây chính là cái đại công trình, hơn nữa ai cũng không nghĩ tới hạ tuyết thiên chúa tử còn sẽ dùng đến diễn võ trường. cho nên giận kỳ đi chuồng ngựa dẫn ngựa thời điểm, thỉnh tội nô tài quỳ một tảng lớn, dận kỳ nhưng thật ra cũng không ý khó xử bọn họ, hôm nay tình huống đặc thù không cần quét tước. Trên thực tế đi đến nửa đường hắn liền hối hận, như vậy lanh thiên, hắn thật là hôn đầu mới ra đến cưới ngựa, nhưng là đã cùng Phúc Tấn nói, không hảo lật lọng, ở Phúc Tấn nơi đó mất mặt mũi, cho nên. Kỵ hai vòng đi bộ đi bộ, diễn võ trường thoạt nhìn rất đại, Nhưng nếu cưỡi ngựa đi bộ nói kỳ thật cũng không lớn. Giận kỳ cưỡi ngựa đi bộ vài vòng, mới dùng một nén nhang công phu. Bất quá liền như vậy trong chốc lát, nắm dây cương tay đã đông cứng, cẳng chân cùng chân cũng bị đông lạnh đến lạnh leo. Thế cho nên đi bộ xong muốn xuống ngựa giận kỳ. Chân dâm trượt, tay trào không. Sau tuổi học cưỡi ngựa thời điểm, cũng chưa tại hạ mã thời điểm ngã xuống quá. Lúc này hai mươi mấy người, lại là tại hạ mã thời điểm quăng ngã. Chân trước chỗ ngồi, Hơn nữa này đây tương đương quỷ dị tư thế, nửa người đi xuống một áp, mắt cá chân trốn một trận đau nhức chuyển đến. Giận kỳ là đi tới đi diện võ trường, bất quá hồi chính viện thời điểm, lại là ngồi cố kiệu trở về, bốn người nâng cố kiệu vẫn luôn mới đến cửa mới lạc kiệu giận kỳ làm nô tài cấp đỡ, đơn chân chấm đất, đi bước một dịch đến trên giường. Ra chân trái đây là làm sao vậy? lang trung tiêu sao? Muốn hay không thỉnh thái y kìa? Dục tú chạy nhanh cầm trong tay nướng khoai lang bông, nàng lúc này mới vừa ăn hai khẩu, người liền như vậy vào được. Bất quá là đi ra ngoài kỵ cưỡi ngựa, bắn bắn tên, như thế nào liền có chuyện nhi trên người đường cong như vậy đẹp, tổng không phải là giả kỹ năng. Dận Kỳ lúc này cảm thấy xấu hổ, muộn thanh nói, quá trưởng, té ngã một cái vặn đến chân, đã làm người đi kêu lang trung, làm lang trung nhìn Kỳ hắn nói, nếu là thỉnh thái y. kia trên cơ bản toàn bộ tử cấm thành đều biết hắn bởi vì cưới ngựa té ngã vặn chân sự tình. Thật đúng là có đủ xui xẻo, dục tú chạy nhanh làm người thượng hồ táo đỏ nhiệt trà gừng, chân vặn liền xoay, nhưng ngàn vạn đường lại đông lạnh bị bệnh, kia mới thật là phiền thoái đâu. Trong phủ đầu lang trung thực mau liền đến, bất quá lại là không thế nào dám xuống tay, nguyên bản hắn đối ngã đánh vặn thương liền không tinh thông, này nếu là người thường, nói thượng thủ cũng liền thượng thủ. Nhưng là trước mặt vị này ra chính là lòng tử Phượng Tôn, hắn này vạn nhất nếu là y thuật không tinh chưa cho người chữa khỏi, lại nghiêm trọng điểm thậm chí cho người ta lưu lại tật xấu, không riêng hắn cái đầu trên cổ khó bảo toàn, hắn chín tộc cái đầu trên cổ đều khó bảo toàn. Cho nên lang chung một chút thể hiện ý tứ đều không có, trực tiếp cho thấy chính mình y thuật không tinh, không dám động thủ cấp ngũ bối lạc bó xương. Dục Tú xoay đầu đi nhìn giận kỳ, vạn thương chân chính là vị này ra. thỉnh thái y ỉa nói muốn ném mặt nhi cũng là vị này ra cho nên thỉnh muốn hay không thỉnh thái y đương nhiên là vị này ra định đoạt kinh thành lang trung tự nhiên cũng có am hiểu trị liệu ngã đánh vạn thương bất quá luận khởi y Y thuật tới ai cũng không thể cùng trong cung thái y y so sánh với hơn nữa hắn cái này chân chính là yêu cầu bỏ xương vạn nhất nếu là có cái gì sai lầm đừng nói tồn tại thời điểm chịu người cười nhạo, đã chết đều đến ở sách sử thượng lưu một bút Dận Kỳ cũng không dám lấy chính mình chân trái đi đánh cuộc, lập tức đi thỉnh Thái Y Diệp. Hơn nữa là am hiểu cho người ta bó xương Thái Y Diệp. Chương 43 Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Thái Y Diệp đến thời điểm đều đã qua đi một canh giờ. Tuy rằng vạn thương địa phương vẫn là đau, bất quá đều không phải là là cái loại này không thể đủ chịu đựng đau đớn. Dận Kỳ đã an tỏa ở trên giường, ăn hai cái nướng khoai lang. Dục tú cũng không biết nên nói như thế nào người này, tâm cũng quá lớn, há mồm làm nàng lấy nướng khoai lang thời điểm, nàng đều một lần hoài nghi là chính mình nghe lầm, bằng không một cái vừa mới vặn bị thương chân người, một cái đi đường đều yêu cầu bị đỡ người, như thế nào còn sẽ có ăn uống ăn cái gì. Giận kỳ không cảm thấy chính mình này hành vi có cái gì tật xấu, liền tính vặn bị thương chân cũng không thể đói bụng không phải, huống chi trong phòng tràn ngập một cổ nướng khoai lang hương khí. Làm người tưởng xem nhẹ đều khó. Thái y hề vội vội vàng vàng mà đến, dọc theo đường đi gấp đến độ không được, vào cửa phía trước còn cố ý dùng khăn xoa xoa trên đầu hãn, này trên xương cốt thương chú ý nhưng lớn, vạn nhất hắn nếu là trị không được, hoàng thượng dưới sự giận dữ rất có khả năng sẽ giận chó đánh mèo với hắn, đến lúc đó thân gia tánh mạng, thậm chí cả nhà tánh mạng đều có khả năng khó giữ được. Muốn nói thái y hề viện thái y hề cũng không dễ dàng. này công tác chính là đem đầu đeo ở trên lưng quần tùy thời đều có khả năng ăn không quay về bất quá ngũ bối lạc da này thương thái y tỉ mỉ xem xét vài biến dựa theo hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm này thật đúng là không phải cái gì đại thương không bị thương xương cốt ít nhất không có gây xương cũng không có nước xương đơn thuần vặn thương mà thôi bất quá vẫn là yêu cầu bỏ xương nhưng thật không phải cái gì về khó bối lạc da thần này liền động thủ ngài kiên nhẫn một chút nhi thái úy ỉa rất là không yên tâm dặn do một câu này nếu là người thường hắn khiến cho người hỗ trợ để lại miễn cho bó xương thời điểm đối phương dãy rua, chẳng qua vị này chính là hoàng tử bối lạc nhất hảo mặt mũi bất quá hẳn là không vui làm nô tài để lại huống chi này cũng chính là vài cái chuyện này đều không phải là không thể nhẫn mại dẫn kỳ thận trọng gật gật đầu hắn là vô pháp biết thái úy ỉa là nghĩ như thế nào nếu có thể biết được nói khẳng định lập tức làm chung quanh mấy cái nô tài đem hắn để lại lớn hơn nữa mặt mũi đều đã ném qua nơi nào còn để ý này cực nhỏ húng chi cùng các huynh đệ so sánh với hắn cũng không phải sĩ diện người thái y trong tay đầu động tác thực mau giận kỳ nắm chặt nắm tay toàn thân mỗi một cây thần kinh đều căng chặt lên cho nên mỗi một chút đau đớn đều rõ ràng chính xác bất quá thật sự chỉ là ba lượng hạ công phu liền xong việc nhi cái này làm cho giận kỳ rất là nhẹ nhàng thở ra vậy xem giục tú một chút vội đều không thể rút cho nên có bó lớn thời gian ở trong lòng đầu phun tào bó xương phía trước cố ý nhắc nhở người bệnh này thao tắc cũng là đủ đủ nói chung không nên đều là sấn người bệnh còn không có chú ý thời điểm nhanh chóng bó xương sao như vậy đau đớn mới không như vậy trực tiếp cũng sẽ không làm người bệnh sinh ra như vậy đại sợ hãi cảm đời trước nàng vặn thương thời điểm bác sĩ chính là như vậy trị liệu thân thể không cảm giác được đau đớn thời điểm Bác sĩ cũng đã thao tác hoàn thành, hô đau thanh đều có vẻ có chút dư thừa, nơi nào giống giận ký như vậy, Thái Y còn trước tiên nói cho một tiếng, sợ lực chú ý không tập trung, không có biện pháp hảo hảo cảm giác kia đau đớn giống nhau. Chỉ là bó xương còn chưa đủ, Thái Y lại cấp thương chỗ lau hát thuốc mỡ, bởi vì thuốc mỡ muốn ở thương chỗ dừng lại vài ngày, cho nên dùng màu trắng vải bông bao lên, một tầng tầng, đem cổ chân cùng nửa cái chân đều bọc thành cái đại bánh trưng. thực hiện nhiên phía trước vớ là xuyên không thượng, giày cũng giống nhau. Cũng may trong phòng đủ ấm áp, chẳng sợ không mặc giày vớ cũng không có gì, chẳng qua đem chân bao thành như vậy, hơn nữa dù sao cũng là vạn bị thương, cho nên hành động tất nhiên không tiện. Ngũ đối lạc chân thương chỉ là vấn đề nhỏ, dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng cũng liền không có việc gì, bất quá tục ngữ cũng nói, thương gân động cốt 100 thiên, bảo hiểm khởi kiến, thái y y sẽ không đem nhật tử hướng đoàn nói. Chỉ có thể hướng dài quá nói, ít nhất muốn dưỡng thượng 1-2 tháng, nếu muốn hoàn toàn đem xương cốt dưỡng hảo, kia đến 3 tháng tả hữu cho nên 3 tháng trong vòng, bối lạc ra hẳn là tiểu tâm chân trái. ngàn vạn đừng cùng hôm nay giống nhau, rơi xuống tuyết còn đi diễn võ trưởng cưỡi ngựa. Nhìn thai y thì thủ pháp cùng khai phương thuốc, giận kỳ liền biết bản thân trên chân không có gì đại sự nhi, đều do trong phủ đầu làng trung, không có việc gì đại kinh tiểu quái, như vậy thương cũng không dám thượng thủ. thế cho nên làm hắn phái người đi thỉnh thai ý dì, ở tử cấm thành trung ném mặt nhi. Tuy nói vận thương là việc nhỏ, nhưng nếu đã thỉnh thai y dận kỳ liền quyết định đem nó làm như một chuyện lớn đi đối đãi cũng miễn cho làm người cảm thấy hắn là đại kinh tiểu quái, sợ không rõ ràng lắm tình huống liền phái người thỉnh thai ý đương nhiên càng quan trọng là, cửa ải cuối năm tới gần, dựa theo lệ thường, an tiết muốn vào cung số lần quá nhiều, quá mức lao tâm lao lực, bên không nói, Chỉ là dập đầu liền cũng đủ đầu gối cùng cái chán chịu được, thật vất vả năm nay có cơ hội này có. Thể xin nghỉ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thái Y thì hồi cung phục mệnh lúc sau, dẫn kỳ liền lập tức làm người cùng nha môn cùng nội vụ phủ cáo giả, ở năm sau hai tháng phía trước, đều không tính toán đi công bộ nha môn, cũng không tính toán tiến cung tham gia cung yến, đến nội cấp ngạch đường, Hoàng Mã Ma cùng Hoàng A Mã chúc tiết chuyện này. Hắn nhưng thật ra tính toán ở đêm 30 phía trước đi một chuyến, gần nhất là miễn cho làm người ta nói miệng, thứ hai cũng là làm ngạch nương cùng hoàng mã ma yên tâm, miễn cho các nàng thật lo lắng chính. Mình ra chuyện gì, kia đã có thể thật thành bất hiếu. Khang Hy sáng sớm phải tới rồi tin tức, giận kỳ là hắn thân nhi tử, hơn nữa vẫn là nghi phi trưởng tử, hắn nơi nào sẽ không lo lắng, sớm liền phái người đi thái y để viện chờ một có tin tức liền cho hắn hồi báo. sợ nghi phi quá mức lo lắng còn cố ý khởi giá đi rực không cùng có hắn ở cũng miễn cho nghi phi luôn uống tâm thần nào thưa tưởng lão ngũ như vậy không đáng tin cậy tuy nói chân thương không nghiêm trọng là vận hạnh nhưng bất quá là kẻ hèn vạn thương liền sốt ruột hoảng hốt thỉnh thái ý ý không khỏi cũng quá thiếu kiên nhẫn làm hắn cùng nghi phi đều đi theo lo lắng hãi hùng còn hảo thái hậu không biết chuyện này bằng không thái hậu lớn như vậy một phen tuổi nhưng chịu đựng không được như vậy kinh hách Nghi Phi định định tâm, đứa nhỏ này làm việc cũng quá hấp tấp, đều đã là đường A mãng người, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Khang Hy trong lòng rất là nhận đồng, nhưng là ở Nghi Phi trước mặt, lại không hảo trực tiếp gật đầu khẳng định, chỉ có thể trấn an nói, ở hai ta trước mặt, lão Ngũ nhưng còn không phải là cái hài tử sao, chờ hắn chân thương hảo, chấm liền đem hắn điều đi hộ bộ, hảo hảo ma ma tính tình. Nếu không phải sợ lão Ngũ tâm tính không chừng, khi thật điều đi quân bộ so hộ bộ càng thích hợp gần nhất có thể luyện tập cưới ngựa bắn cung thứ hai lão đại cái kia tính tình tất nhiên sẽ không bởi vì lão ngũ liền hỏng rồi quy củ nhưng hiện giờ lão đại đã thành khí hậu không thể đem lão ngũ hoa đến bên kia đi nói cách khác thật có thể xảy ra chuyện đến nỗi hộ bộ có lao tư ở hộ bộ toa chấn, tính tình như vậy tích cực một người nhất giảng quy củ bất quá lão ngũ nếu là đi hộ bộ nói cũng có thể bản nghiêm tính tình Tổng hào quá vẫn luôn ở công bộ chơi bởi lêu lồng. Hậu cung không được tham gia vào chính sự vẫn là tiên đế lập hạ quy củ, cho dù là chính mình thân nhi tử chức vụ, nghi phi cũng không thể nói cái gì, nàng ở trong cung từ trước đến nay sống được tự tại, dựa vào nhưng không riêng gì tâm đại, càng quan trọng là trong lòng có phổ, này đó sự tình là tuyệt đối không thể làm, nàng trong lòng đều rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không vượt lôi trì nửa bước, đúng là bởi vì như thế. Năm đó hoàng thượng đem lão ngũ ôm đến Thái Hậu nơi đó đi thời điểm, nàng. Đã không có phản kháng, càng không có oán giận, thậm chí ngay từ đầu đều sẽ không quá mức thường xuyên đi Thái Hậu trong cung. Giận kỳ sai sự liền như vậy định ra, bất quá một chốc chính hắn còn không biết, dưỡng thương nhật tử sắc thật thích ý, không cần mỗi ngày nửa đêm rời giường vội vàng đi thượng triều, cũng không cần mỗi ngày đều hoa một canh giờ công phu đi luyện tập cưỡi ngựa ban cung, thoải mái dễ chịu ngồi ở trong phòng. Hống hống như tử, nhìn xem thư trừ bỏ mỗi ngày hai chén trung dược ở ngoài, hết thể đều thực hảo. Đối với dục tú mà nói, hết thể liền không như vậy hảo, vị này ra dưỡng thương không đi tiền viện, ngược lại lưu tại chính viện. Tuy nói vặn cái chân không ảnh hưởng tự gánh vác năng lực, cũng không cần phải nàng hầu hạ, nhân ra ăn cơm mặc quần áo mọi thứ hành, chân trói thành cái bánh trưng cũng không ảnh hưởng đi đường, nhưng là một cái đại người sống sử tại trong phòng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không có phương tiện, tựa như khảo thí thời điểm giám thị lao sư đứng ở bên cạnh, giống nhau, nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng, bên không nói, ẩm thực thượng liền phải suy xét người bệnh cấm kỵ, ăn cái nổi, canh đế đều không thể muốn cay. Hoàng tinh nhưng thật ra nhà ga thực, mãn trong phòng chạy, cũng không biết đâu ra lớn như vậy tinh lực, nếu không phải câu hắn không cho ra cửa, khả năng đã sớm chạy ra ngoài chơi tuyết. Ra hai ngẫu nhiên còn sẽ ông nói gà bà nói vị tán gấu một chút, rõ ràng trừ bỏ A mã cùng ngạch nương ở ngoài. Hoàng tinh hiện tại chỉ biết một ít đơn giản điệp tử tỉ như thịt thịt, bàn bàn, dù rè ngọt ngào, dù sao không sai biệt lắm đều là cùng ăn có quan hệ. Hai người ghé vào một khối nói chuyện phiếm nội dung, tuyệt đối làm người sở không được đầu góc. Như vậy lãnh thiên, dục tú dễ dàng là sẽ không ra cửa, hơn nữa giận kỳ liền đãi ở chính viện. nàng cũng không hảo đem người bỏ xuống chính mình đi bảy bối lạc phủ bảy phúc tấn cũng không hảo qua tới đến nỗi tam phúc tấn ở trong phủ đầu dưỡng thai đâu tuy nói đã mang thai hơn 3 tháng theo lý mà nói đã ngồi ổn thai bất quá vẫn là cùng nội vụ phủ tố cáo giả không nghĩ vì tam bối lạc mặt mũi an tết đi trong cung đầu chịu cái kia tội phía trước tam phúc tấn hoài hoàng tình bọn họ thời điểm nhưng không có như vậy quá từ trước đến nay là đem tam bối lạc đặt ở đệ nhất vị Tiếp theo mới là chính mình cùng trong bụng hài tử, hiện giờ lại là hoàn toàn không giống nhau. Dục tú năm nay là lấy giận kỳ phúc, cũng không cần phải đi, hơn nữa nàng cũng không tính toán ở trong phủ đầu đại làm, ở chính sảnh chỉnh hai bàn thực rượu, ăn một đốn cơm tất niên liền tính xong việc nhi, đến nỗi cái gì gác đêm, chúc Tết. Năm nay đều không cần có. Suy nghĩ một chút, giận kỳ này chân vặn còn rất giá trị. Chương 44 Suy nghĩ một chút năm trước chịu khổ. Dục tú lòng mang cảm kích, tự mình động thủ ngao một nồi canh xương hầm, đương nhiên cùng bình thường canh xương hầm bất đồng địa phương là ở chỗ bên trong bỏ thêm linh tuyển thủy. Mãn người chú ý mồm to ăn thịt, canh xương hầm rất ít sẽ có người nghiên cứu, cho nên dục tú làm phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Phòng bếp sư phó nhóm còn kỳ quái đâu, tạo sạch sẽ thịt ống cốt giống nhau đều sẽ xuất hiện ở nghèo khổ nhà, ăn không nổi thịt lại muốn ăn điểm thức ăn mặn. mấy văn tiền liền có thể lấy vài căn ống cốt về nhà đến nỗi này đó quan to hiền quý đại khái cũng không biết thứ này cũng thuộc về nguyên liệu nấu ăn phúc tấn xác thật là sẽ ăn không quan tâm là heo đại tràng vẫn là ngưu cái đuôi tóm lại là không có ăn kiêng đồ vật hiện giờ liền nghèo khổ nhân ra thường ăn ống cốt cũng nạp vào thực đơn thực sự là không đi tầm thường lộ đời trước dục tú ngao canh xương hầm cũng chỉ là canh xương hầm dùng đều không phải là là ống cốt mà là thịt thăn cốt, đem mặt trên thịt cạo quang lúc sau, lại đem xương cốt dùng để ngao canh, canh bên trong trừ bỏ xương cốt, cũng chỉ có muối, tỏi, hòa tiêu cùng rau thơm. Bất quá tuy rằng nguyên liệu nấu ăn không đủ, An pháp đơn sơ, cũng không chịu nổi dục tú có một viên tích cực hướng về phía trước tâm, một bên ngao chính mình giản dị canh xương hầm, một bên chính tông canh xương hầm cách làm, hơn nữa nhớ kỹ trong lòng, này không phải dùng tới sao. Phòng bếp đưa lại đây ống cốt, Đều là dùng nước gấm chắc quá, trừ đi máu loang cùng dơ đồ vật, cho nên có thể trực tiếp dùng. Dục tú chỉ cần đem nổi phong tới tiểu bếp lò thượng, theo thứ tự hướng trong đầu để vào linh chi, lát gừng, cầu kỷ, ống cốt cùng đủ lượng thủy, sau đó chính là chậm rãi ngao chế quá trình. Thời gian càng lâu, linh chi cùng ống cốt dinh dưỡng ngao ra tới liền càng nhiều, hương vị cũng liền càng hương, hai cái đại nhân còn hảo. Hoàng tinh lại là đã dọn chính mình tiểu ghế theo ngồi ở bếp lò trước mặt, mắt trông mong nhìn ngao canh nổi, một chút đều không dội rẻ. Thứ này lại bổ, rục tú không dám cấp Hoàng tinh ăn nhiều, nàng chính mình cũng không dám ăn quá nhiều, rốt cuộc phía trước giảm béo thống khổ còn rõ ràng trước mắt, cho nên một canh dở dưới mới ngao tốt canh xương hầm, đại bộ phận đều cho giận kỳ, nàng cùng Hoàng tinh còn lại là một người một chén nhỏ, là cái loại này bàn tay đại chén nhỏ. uống cái ba năm khẩu canh liền không có. Hoàng Tinh tuy rằng người tiểu, nhưng là ăn cái gì phương diện này xác thật kế thừa hắn A Mã cùng ngạch đường, tốc độ chính là một chút đều không chậm, uống xong rồi chính mình trong chén canh, liền bước ra tiểu béo chân chạy đến hắn A Mã trước mặt, đôi mắt ướt dầm dề nhìn, hai chỉ tay nhỏ gắt gao túm hắn ba tay háo, nhìn là đáng thương lại đáng yêu. Bất quá, giận kỳ lại là tương đương bất đắc dĩ, một tay bưng chén, một cái tay khác rủ xuống, Chính là bị nhi tử túm chặt tay háo kia một bàn tay, còn không đến một tuổi nửa tiểu ra hỏa, cũng không biết đâu ra lớn như vậy sức lực, hắn nếu là gắng gượng không bắt tay buông xuống nói, tay háo lặc thủ đoạn còn rất đau. Nếu không đều cấp hoàng tinh điểm, dẫn kỳ thực mau liền thỏa hiệp, dù sao lại không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, linh chi cùng heo xương cốt mà thôi, muốn nhiều ít có bao nhiêu, phúc tấn nếu là muốn cho hắn bổ thân mình nói, ngày ngày đều có thể nấu như vậy canh. không cần phải từ nhi tử trong miệng tỉnh một ngụm. Hoàng Tinh đã có thể nghe hiểu một ít lời nói, nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn ngạch đương, đồng dạng là dùng cặp kia ướt dầm dề đôi mắt, vốn dĩ dục tú xem thân sinh nhi tử liền có lựa kính, tiểu gia hỏa lại không thể dạy cũng hiểu sẽ bán manh, đừng nói là canh xương hầm, chính là trắng bóng bạc, nàng đều có thể cấp. Bất quá, Hoàng Tinh hiện tại quá nhỏ, tì vị nhược, đừng nhìn này đó là canh, nhưng bên trong lại là linh chi. lại là xương cốt, hơn nữa ngao lâu như vậy, rất là không dễ dàng tiêu hóa, uống một chén nhỏ như vậy đủ rồi. Dục Tú đầu tiên là cùng Dận Kỳ giải thích một câu, nhưng ngàn vạn đừng đi theo thêm phiền, Hoàng Tinh nháy hai chỉ mắt to đó là ướt rầm rề, đến nỗi Hoàng Tinh A Mã, đồng dạng biểu tình làm lên đó chính là cay đôi mắt, hơn nữa là tương đương cay đôi mắt, nàng nhưng chịu không nổi. Dận Kỳ tuy rằng đã là hai cái nhi tử A Mã Nhưng là chiếu cố hải tử chuyện này là một chút kinh nghiệm đều không có, cũng liền không như vậy nhiều băn quan, bất quá liền tính hiện tại biết chính mình suy xét không đủ toàn diện, cũng không cảm thấy hay nấy là được, dù sao dưỡng hải tử là phúc tấn chuyện này, dưỡng đến hảo là phúc tấn năng lực, dưỡng đến không tốt, tự nhiên có ma ma cùng cùng nữ cha thiếu bổ lầu, căn bản là không hắn chuyện gì. Cung đại giải thích xong, dục tú lại cùng tiểu nhân thương lượng, a mã chân đau, an canh liền không đau, Hoàng tinh nếu là uống lên A Mã canh, A Mã chân liền sẽ vẫn luôn đau, cho nên chúng ta không thể uống A Mã canh, ngươi xem ngạch nương cũng là một chén nhỏ. Dục tú biên nói, biên đem chính mình chén nhỏ lấy ra tới cấp Hoàng tinh xem, nàng tận khả năng nói đơn giản điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe hiểu một ít. Hoàng tinh xác thật là nghe hiểu, không riêng không hề yêu cầu uống hắn A Mã canh, lại còn có ngồi xổm xuống, đối với hắn A Mã kia chỉ bị bao thành đại bánh trưng chân. Hô hô đau đau. Giận kỳ này trái tim A, cuối cùng là cảm nhận được làm A mã cảm giác, mềm mềm mại mại, tựa như ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau. Thật không hổ là da nhi tử. Nếu không phải trong tay bưng canh, nếu không phải chân trái không có sức lực nhi, hắn lúc này khẳng định liền đem nhi tử bế lên tới nâng lên cao. Giận kỳ hiện tại cũng cảm thấy này chân vận rất giá trị, đương nhiên nếu là đám kia xui xẻo huynh đệ bất quá tới xem hắn vậy càng tốt. chân vận bị thương đều không phải là là cái gì sáng giỏi sự tình, ngũ bối lạc phủ đương nhiên không có khả năng đại bại yến hội, cho nên liền tính là huynh đệ cùng kỳ hạ nô tải lại đây vẫn ăn hắn, cũng không có khả năng ở cùng một ngày lại đây, liền tính là tổ chức thành đoàn thể tới, kia cũng là top 5 top 3. Bảy bối lạc phủ liền ở cách vách, cho nên trước hết lại đây thăm hắn chính là thất đệ, sau đó là tam ca, tứ ca, đương nhiên hai người kia là tách ra tới, đánh giá dư lại huynh đệ ở an tết phía trước lục tục cũng tới. Tựa như dận kỳ đoán trước đến như vậy, mới vừa uống xong canh sương hầm, bát đệ, cửu đệ cùng thập đệ ba người liền một khối lại đây, theo lý mà nói là không nên ở chính viện gặp khách, chẳng qua hắn một cái chân đều bị thương người, cũng liền không cần phải đi để ý này đó lệ nghi phiền thức. Dận kỳ cảm thấy không có gì, dục tú liền càng cảm thấy đến không có gì, nàng là chính thức vợ cả, lại không phải thiếp thất. Tiếp đãi anh chồng chú em cũng là đúng quy cách. Chủ nhân ra không đem này đương hồi sự nhi. Lại đây ba vị khách nhân lại là ngạc nhiên thực. Liền tính tám bối lặc như vậy cùng phúc tấn tình cảm thâm hậu người. Cũng không ở chính viện tiếp đãi quá huynh đệ. Liền tính ngũ ca hiện giờ chân bị thương. Nhưng là mọi người đều biết. Kẻ hèn vận thương mà thôi. Chưa từng thương gân động cốt. Bó xương lúc sau cùng ngày liền có thể đi đường. Nào dùng đến như vậy. Vào sân thính Ba người liền càng cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá là mấy ngày không thấy, ngũ ca sắc mặt liền hồng nhuận nhiều, tuy rằng còn nhìn không ra béo gầy thượng thay đổi, bất quá ba người đều tin tưởng chờ đến qua năm lúc sau, hiệu quả liền sẽ thực rõ ràng. Chúng ta ba cái đến xem ngũ ca, chân thương hảo chút sao. Trước nói lời nói chính là bắt ra, ba người đã thói quen như vậy nói chuyện thứ tự, chẳng sợ đây là kiểu gia thân ca phủ đệ. Làm thân ca, giận kỳ đã sớm đã đã thấy ra, liền tính nào một ngày. Lao cửu vì lao bắt lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Khá hơn nhiều, cũng không có gì đại sự nhi, chính là thái y quá cẩn thận rồi chút, phi làm ở nhà dưỡng. Dân kỳ giải thích xong, liên tiếp đón mấy cái huynh đệ đều ngồi xuống. Hạ nhân hiệu suất vẫn là rất cao, một chút đều không thua kém với nội vụ phủ chuyên môn huấn luyện gia nô tài, bất quá dây lát, liền bưng tới nước trà, bất quá ai ai uống cái gì, ai không yêu uống cái gì. Này đó phi nội vụ phủ xuất thân người cũng không biết, cho nên bưng lên đều là giống nhau trà, không có khác nhau, mùa đông chính là hẳn là uống hương trà. Người tới mọi nhà làm khách, uống cái gì trà liền không quan trọng, quan trọng là hai người bọn họ đem này phân tâm ý biểu hiện cấp mọi người xem, lấy trương hiển huynh hữu đệ cung. Dẫn đường làm thân đệ đệ, mãi cho đến hiện tại mới lại đây, hơn nữa vẫn là cùng bát ra cùng thập ra một khối tới. không khó coi ra hắn cũng không như thế nào coi trọng chuyện này, đương nhiên đây cũng là bởi vì giận kỳ chân thương xác thật không có gì vấn đề, đêm này thương trở thành đứng đắn thương tới chị, không những gióng trống khua chiêng thỉnh thái y đi lại còn có cùng nha môn tố cáo giả, thậm chí liền cung yến đều không thăm ra, giận đường ngấm lại đều cảm thấy mất mặt, liền tính lại như, thế nào không tranh, cũng không cần thiết như thế không cần mặt mũi. Rõ ràng Hoàng A Mã nhất hảo mặt mũi bất quá, Ngạch Nương ở bốn phi mọi thứ cũng đều là muốn xuất chúng, đến nội hắn, tuy rằng không có Hoàng A Mã cùng Ngạch Nương như vậy sĩ diện, nhưng là cũng biết thể diện cùng thể diện có bao nhiêu quan trọng, ngũ ca như thế nào liền. Hành sự như thế tùy ý, nên không phải là tùy Hoàng Mã Ma. Thân đệ đệ là nghĩ như thế nào, giận kì một chút cũng không biết, hơn nữa cũng không muốn biết, đến nôi ném mặt không ném mặt, liền tính hắn liên lụy giận đường, làm giận đường cũng đi theo ném mặt, nhưng là kia thì thế nào. Tiểu tử này một hai phải đứng ở lão bát phía sau phất cờ hò reo, ngày sau thực sự có chuyện gì, cũng là sẽ liên lụy đến hắn, mặt mũi mới bao lớn điểm nhi chuyện này, thân gia tánh mạng cùng tự do mới là quan trọng nhất, cho nên như vậy so sánh với, giận đường thật sự một chút. Cũng chưa ăn hắn cái này thân ca ca mệt, muốn có hại cũng là ăn lão bát mệt. Giận kỳ nhìn lão bát liền cảm thấy đối phương gian xảo, nhìn lão cửu tuy không đến mức sinh khí, nhưng cũng cảm thấy đối phương ốc. Hơn nữa vẫn là tự cho là thông minh cái loại này ngốc, bất quá nhìn nhìn lại lão mười, tấm tắc. Thật đáng thương. Gian hoạt ngốc tử đáng thương ba người tổ liền một ly trà đều không có uống xong liền rời đi, nhưng là dựa theo bọn họ ý tứ, tâm ý tới rồi cũng là đủ rồi. Ở dận kỳ nơi này, nay vài vị tâm ý hắn là một cái cũng chưa tiếp thu đến, nếu nói cảm kích nói, hắn lanh chính là thất đệ, tam ca cùng tứ ca tình. Nhân gia kia mới kêu chính thức đến thăm vận bị thường chân đệ đệ, không phải qua loa cho xong, làm việc cấp người ngoài xem. Bất quá, những việc này người ngoài cũng không biết, nói cách khác, lao bát đâu ra hiện giờ hảo thanh danh. Chương 45 Chờ lục tục đêm này đó xui xẻo huynh đệ cấp đều tiếp đai xong, cửa ải cuối năm đã tới gần, dần kỳ chân cũng đã không sai biệt lắm hảo toàn, cũng đã sớm đã không cần đắp hát thuốc dán. Bất quá đối ngoại vẫn là một bộ thương bệnh nhân bộ dáng liền đi trong cung cùng Thái Hậu cùng Nghi Phi Thình An, đều chậm gì gì, ngày thường một nén nhang là có thể đi xong lộ, chính là muốn tốn hai chú hương công phu. Dục tú cũng chỉ có thể đi theo thả chậm chính mình nén bước, cũng may trên người ăn mặc đủ nhiều, ở bên ngoài nhiều ngốc trong chốc lát, cũng không đến mức lánh đến chịu không nổi. Nghi Phi vẫn là bộ dáng cũ, ở trong cung sinh lần đầu sống được tương đương thích ý. Này phân bản lĩnh người bình thường thật đúng là không có, duy nhất không tốt lắm chính là hoàng thượng này mấy tháng lâu lâu luôn là sẽ đến nàng rực khôn cung ngồi ngồi, chẳng sợ không ngủ lại, cũng rất là làm người đỏ mắt, quan trọng nhất chính là hoàng thượng tại bên người ngồi, nàng nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, chút nào không thể chậm trễ. Nghi Phi đã qua tranh thánh sùng tuổi tác, lại quen làm một cung chi chủ, thật sự không phải thực kiên nhẫn lại ứng phó này đó, nàng lại không phải Đức Phi. Đi giải ngữ hoa chiêu số, cần thiết muốn mại hạ tâm tới, quả nhiên một bức hiển thục hào phóng bộ dáng nói một ít đường hoàng nói. Bốn phi chi gian cũng không hòa thuận, lẫn nhau lẫn nhau có đấu tranh, trùng hợp cũng có thể duy trì một cái cân bằng, bất quá ai xem ai đều không quá thuận mắt là được. Khang Hy tới tìm nghi phi, đương nhiên không phải muốn một đóa giải ngữ hoa, luận khởi thiện giải nhân ý tới, cho dù là qua cô Hiếu ý nhân hoàng hậu cũng không thể so hiện giờ đức phi. Húng chi nghi phi cái này điển hình mãn tộc cô nãi nãi, đại khái đời này tính tình đều mềm mại không xuống dưới, bất quá có nhiều năm như vậy tình cảm. Nghi phi hiện giờ lại tiên tư giật bạo, tốt đẹp sự vật, người tóm lại là nguyện ý xem, một thế hệ đế vương cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Khang Hy còn không đến mức trầm mê nữ sắc, có tiên đế giao huấn ở, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ chính mình. chúng chi đối nghi phi, hắn càng nhiều là đối với Mỹ mạo cùng khí khái thưởng thức. chính cái gọi là mỹ nhân ở cốt không ở ra nhìn hiện giờ nghi phi hắn mới biết được cổ nhân lời này phi hư nếu như bằng không đã lập tức muốn 40 tuổi nghi phi lại như thế nào không khí hội nghị thải càng hơn từ trước tuy rằng nghi phi đối khang hy lâu lâu giá lâm dực khôn cung sự tình cũng không như thế nào kiên nhẫn nhưng vẫn là có chỗ lợi tỉ như láo ngũ vận thương chân nháo ra tới chuyện xấu liền không ai ở nàng trước mặt nhàn luôn thoái ngữ dẫn kỳ cùng dục tú đến thời điểm Nghi Phi vừa mới ngủ chưa tỉnh lại, cho nên trang dung thật là đơn giản, trạng thái cũng rất là lười biếng. Chân thương hảo chút không? Nghi Phi cố ý chế nhạo nói, đứa nhỏ này sớm chút năm còn thành thật thực, làm việc theo khuôn phép cũ, không có bất luận cái gì vượt qua, bất quá từ rời đi ngự thư phòng, tính tình nhưng thật ra chậm rãi linh hoạt, không giống dận đường, đánh tiểu tính tình liền linh hoạt, cùng lão mười lượng cá nhân ghé vào một khối là trong cung đầu một bá. Dẫn kỳ hiện giờ ra mặt giày thực, nghiêm trang trả lời, lao ngạch nương quan tâm, nhi tử chân thương khôi phục không tồi, lại quá một tháng không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn bình phục, chỉ tiếc không có biện pháp tham gia cung yến, phải cho ngài trước tiên chúc mừng năm mới. Nay trợn mắt nói dối bản lĩnh, thật đúng là một mạch tương thừa, nghi phi buồn cười, lao ngu cùng lao cửu không hổ là hai anh em, nói dối cùng ra mặt giày bản lĩnh đồng dạng lợi hại. Vậy là tốt rồi. hoàng thượng khoảng thời gian trước còn nói chờ ngươi lành bệnh lúc sau liền đem ngươi điều đến hộ bộ đi cũng đừng làm cho ngươi hoàng a mã thất vọng nghi phi ngữ điệu thong thả lão ngũ điều đến hộ bộ đi nàng là lại yên tâm bất quá đức phi tuy rằng cùng tứ bối lạc quan hệ không thân cận nhưng là đức phi tiểu tâm cẩn thận lại bị tứ bối lạc học cái mười thành mười thậm chí trò giỏi hơn thầy đi theo tứ bối lạc không đến mức sẽ chọc hạ cái gì thai họa hộ bộ Dận kỳ lập tức sắc mặt liền có chút khó coi Cùng tứ ca cộng sự rất nhiều lần, tứ ca soi mói tính tình hắn cũng coi như là lĩnh giáo, ngày sau cùng tồn tại một bộ, hơn nữa tứ ca lại là hắn huynh trưởng, cuộc sống này còn như thế nào quá. Hoàng A Mã khi nào nói lời này, chính là ngươi vận thương chân cùng ngày. Nghi phi vui sướng khi người gặp họa, nháo ra như vậy một kiện ô long sự tới, hơn nữa xong việc không biết đền bù, ngược lại mượn cơ hội lười biếng, cũng khó trách hoàng thượng sẽ mượn cơ hội trưởng trị. Dận kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết Hoàng A Mã gần nhất là làm sao vậy, phía trước kia hai mươi mấy năm đối hắn đều xem nhẹ thực, như thế nào lại đột nhiên đổi tính. Cùng Dận kỳ so sánh với, Dục tú tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi, trời dáng bánh có nhân tạp đến trên mặt chính là cảm giác này, các nàng gia vị này ra từ trước đến nay không tranh không đoạt, ở bên nhau cộng sự khẳng định sẽ không đắc tội tứ gia. ở Trung Nhật từ lâu rồi, còn có thể nhiều mấy phân huynh đệ tình. chờ đến ngày sau tứ gia thượng vị các nàng trong phủ cũng không đến mức bị vắng vẻ hai vợ chồng son biểu tình vừa lúc tương phản nghi phi tưởng không chú ý đều khó bất quá nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải hai người kêu ý tưởng hơn nữa nàng cũng không lo lắng lao ngũ hai vợ chồng ngày sau sinh hoạt nàng lo lắng chính là lão cửu tuy nói lao bát mẫu phi hiện giờ đã bị tấn vị vì lương thần nhưng nhiều như vậy hoàng tử a ca gì đến nôi đến phiên lão bắt thượng vị An tiết trước sau người nhiều sự tình cũng nhiều, giận kỳ lại có chân thương, các người hai vợ chồng cũng đường hướng trong cung tới, chờ thêm 15 lúc sau, lại mang hoàng tình đến trong cung đến xem. Nghi phi đối cái này tôn tử rất là yêu thương, xa cực với hoàng thăng, đương nhiên này không riêng gì bởi vì đích thứ khác biệt, càng quan trọng là hai đứa nhỏ mẹ đẻ, một cái nàng coi như thân sinh nữ nhi đãi, một cái lại là tình kế rất nhiều thượng không được mặt bản. Bị nghi phi cho rằng tính kế rất nhiều thượng không được mặt bàn lưu giai thị, hiện giờ ở ngũ đối lạc phủ ở ngoài tồn tại cảm không nhiều lắm, nhà mẹ để người đã không cho nàng đưa bạc, chỉ dựa vào chính mình bổng lộc cùng tiền tiêu hàng tháng, không đủ để làm nàng duy trì phía trước sinh hoạt, lưu hành trang sức, vải rệt, phấn mặt, bột nước toàn bộ mua về nhà. Bất quá ngàn vạn không cần thiếu nhìn một nữ nhân lòng yêu cái đẹp, trong tay nhưng dùng tiền bạc không nhiều lắm lúc sau. Lưu Giai Thị liền cân nhắc chính mình làm, cũ trang sức một ít địa phương hơi làm cải biến, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, trong phủ đầu có tú nương, nàng hoàn toàn có thể chính mình thiết kế đồ án, làm tú nương đi thực hiện, đến nỗi son phấn, này đó cũng giống nhau có thể đọc sách nghiên cứu, nàng bản thân chậm rãi cân nhắc đi làm, dù sao có bó lớn thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lưu Giai Thị hiện giờ đã hoàn toàn xa vào với trong đó. Tinh thần trạng thái so với phía trước khá hơn nhiều, thậm chí liền lượng cơm ăn so chi dị vãng đều có điều gia tăng. Những việc này nhi tự nhiên không thể gạt được dục tú, thậm chí liền trang sức cùng quần áo thành phẩm, hạ nhân đều lấy lại đây cho nàng xem qua. Phẩm vị xác thật không tồi, ít nhất ở nàng cái này tục nhân xem ra, rất là cao lớn thượng, không nghĩ tới lưu giai thị còn có bổn sự này. Có thể thấy được nữ nhân thoát ly nam nhân, cũng đều không phải là là một kiện chuyện xấu. Từ trong cung gia tới lúc sau, giận kỳ cảm xúc liền vẫn luôn không cao, lần này uy chân ô long sự kiện, hoàn toàn là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu, được hai tháng kỳ nghỉ, nhưng là lúc sau thanh nhàn nhật tử đã có thể một đi không trở lại, ở công bộ thời điểm, căn bản là không ai quản hắn. càng quan trọng là này, nguyên bản chính là cái thanh nhàn nha môn, hơn nữa không dính chuyện này, không giống hộ bộ, sai sự rừng già, hơn nữa dễ dàng đắc tội với người, có tứ ca ở nơi đó tòa chấn. hắn chính là tưởng lười biếng sở cá đều không được ngươi nói tứ ca biết chuyện này sao giận kỳ nhịn không được hỏi trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng thương căn bản là chưa từng có hỏi ngoại sự cũng không biết tứ ca có biết hay không tin tức này dục tú nơi nào rõ ràng những việc này có biết hay không đều giống nhau năm nay cấp tứ bối lạc phủ năm lễ muốn hay không thêm hậu một phần hiện giờ tự nhiên không thể nói cái gì nịnh bợ không nịnh bợ Năm lễ thêm hậu chỉ là biểu hiện thân cận mà thôi. Ngũ đối lạc tuy rằng đã khắc sâu ý thức được chính mình nghèo, nhưng là còn không đến mức ở này đó sự tình thượng keo kiệt. Vậy thêm hậu một phân, tam ca cùng thất đệ năm nay năm lễ cũng muốn thêm hậu. Dù sao ai đối hắn hảo, hắn liền đối ai hảo, không cần phải cất giấu. Đưa lại không phải chính mình đồ vật, giúp tú một chút đều không đau lòng, cùng với làm giận kỳ bao nhiêu năm sau đem trong phủ đồ vật đều hoa ở tân sủng trên người. Còn không bằng đưa ra đi đâu, muốn nói này hoàng gia cũng thật là hấu người, ba năm một lần tuyển tú, mỗi một lần đều có khả năng lãnh cái khanh khách trở về, vận khí không tốt lời nói, còn có khả năng trực tiếp lãnh cái chắc phúc tấn. Cho nên nối hoàng gia phúc tấn mà nói, mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật sự đặc biệt quan trọng, giống đại phúc tấn, chẳng sợ liều mạng vì thẳng quận vương sinh hạ bốn nữ một tử, nhưng là cùng huệ phi quan hệ bất hòa, thế cho nên mỗi lần tuyển tú. Huệ Phi đều sẽ trực tiếp lưu người cấp thẳng quân vương, chẳng sợ Đại Phúc Tân có mang cũng là giống nhau, này thế đạo căn bản là không cho nói dọ lý lẽ đi. Càng là ở chỗ này ngốc lâu rồi, dục tú càng là kiên định bản thân giá trị quan, không còn có cái gì so với chính mình càng quan trọng, cho nên ngàn vạn không cần gửi hy vọng với nam nhân trên người, càng không thể đi thường xuyên sinh hải tử, nàng đời này có hoàng tinh như vậy đủ rồi. chẳng qua nàng tháng này nguyệt sự đã muộn rồi bốn năm ngày dựa theo lệ thường hậu thiên liền phải thỉnh bình ăn mạch chỉ mong không cần xảy ra chuyện gì mới hảo nàng chính là phụ tuyệt tử canh người tổng không thể nhanh như vậy liền không tác dụng nhớ tới chuyện này tới Dục tú cũng rất khó bảo trì tâm tình vui sướng hai vợ chồng ngồi ở trên xe ngựa hai mặt nhìn nhau một chút cười bộ dáng đều không có dẫn kỳ còn tưởng rằng phúc tấn là đau lòng hắn đâu vội trấn an nói tứ ca chính là nhìn nghiêm túc Làm người vẫn là thứ tốt, còn nữa đi hộ bộ lúc sau, sự tình đều có tứ ca đỉnh, liền tính ra bại lộ, cũng tìm không thấy ra. Lời này nói cũng thật đủ. Không phụ trách nhiệm, làm thỏa thỏa tứ gia phấn, dục tú chính là nghe không nổi nữa, ra đi hộ bộ lúc sau, cũng nên gánh khởi trách nhiệm của chính mình tới. Tổng không thể sự tình gì đều làm tứ gia đình, huynh đệ chi gian vẫn là có tới có lui hảo. Làm gì muốn bắt tứ ra đường coi tiền như rác. dẫn kỳ cái này khí a phúc tấn rốt cuộc hướng về ai nói nữa hắn này bất quá là dùng để chấn an phúc tấn nói cũng không nghĩ hoàn toàn bỏ gánh ra khi nào không tính toán gánh khởi trách nhiệm của chính mình dùng đến phúc tấn tới giao hấn ra an gan hùn mật gấu dục tú hôm nay xác thật là an gan hùn mật gấu một câu mềm mại lời nói đều sẽ không nói ta chính là nhắc nhở ra một câu nếu là không trột dạ nói kia gấp cái gì dẫn kỳ mở to hai mắt nhìn Phúc tấn đây là từ nào bị khí, muốn chạy đến ra trên người xì hơi, đương ra là dễ khi dễ không thành. Sao kinh Phật, cấm túc, thu hồi quản gia quyền. Hắn có thể sử dụng chiêu nhiều lắm đâu, phúc tấn tốt nhất thức thời điểm, chớ chọc nóng nảy hắn, nếu không hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Dục tú hít sâu, cũng không biết có phải hay không bởi vì nguyệt sự chậm chạm không tới, mới có thể như vậy bực bội, không nghĩ chịu thua. Nhưng là cũng không thể đắc tội vị này ra, đơn giản ngăn chặn trong bụng hỏa khí, ngậm miệng. Giận kỳ thật cảm thấy Phúc Tấn tính tình tới không thể hiểu được. Ngày hôm qua thời điểm cũng là như thế này, hắn bất quá là đậu đậu Hoàng Tinh, làm bộ muốn đem Hoàng Tinh ném văng ra, kết quả Hoàng Tinh còn chưa thế nào đâu. Phúc Tấn liền trước phát giận, thật là quán. Chương 46 Rất nhiều chuyện chính là như vậy, thuốc không linh, hư linh. Làm dục tú lo lắng vài ngày sự tình cuối cùng vẫn là ứng nghiệm, hoàng tinh mới một tuổi linh bốn tháng, nàng cư nhiên lại có mang, nàng biết lâm nước suối có khả năng sẽ triệt tiêu tuyệt tử canh tác dụng, nhưng là không nghĩ tới triệt tiêu như vậy hoàn toàn, nhanh như vậy, còn tưởng rằng ít nhất có thể căng thượng mấy năm đâu. Bất quá nếu liền tuyệt tử canh đều không có hiệu quả, đại khái tránh tử canh liền càng không có hiệu quả, đều do nàng, vì sắc đẹp sở hoặc, thế cho nên mất đúng mực. cho chính mình chiêu họa Việc này đại bộ phận trách nhiệm còn ở nàng chính mình, không thể toàn quái giận kỳ, đúng là bởi vì như thế, dục tú mới buồn bực, ông trời cho nàng cái này bàn tay vàng, cũng đều không phải là là trăm lợi mà không một hại, còn có lớn như vậy một cái bụt tại đây chờ nàng đâu. Lúc này đổi thành giận kỳ vui mừng, đánh lang trung tuyên bố mạch tượng thời điểm khởi, trên mặt tươi cười liền không dừng lại quá. Liền muốn điều đi hộ bộ sự tình đều vứt đến cửu tiêu biển mây ở ngoài. Hảo hảo hảo. Dận kỳ liền nói ba cái hảo tự, phúc tấn này thai hoài hảo, lần này tốt nhất là cái Khanh khách, ra cũng nhi nữ song toàn. Nhi tử tự nhiên là không ngại nhiều, bất quá ở đã có hai cái nhi tử dưới tình huống, hắn vẫn là hy vọng có thể có cái nữ nhi. huống chi này vẫn là hắn cùng phúc tấn đích nữ, tất nhiên muốn ngàn kiểu vạn sủng nuôi lớn. Dục tú còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại, nghe vậy hung hăng chừng mắt nhìn giận kỳ liếc mắt một cái, hảo cái gì hảo, cho dù có linh tuyển thủy, nàng so người khác nhiều một phần bảo đảm, sinh hài tử cái kia quỷ môn quan tất nhiên có thể xông qua đi, nhưng này 10 tháng hoài thai vất vả, sinh nở khi đau đớn, còn có sinh song hài tử lúc sau giảm béo quá trình, này đó đều là vô pháp tránh cho, nàng đến trên thế giới này tới cũng không phải là tới chịu khổ, thật vất vả sinh ở. Phú quý nhà, đem bó lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở sinh hài tử thượng, trừ phi nàng đầu góc chịu rớt. Dục tú cảm thấy bản thân đầu góc còn ở, cho nên mới sẽ như vậy thống khổ rồi dám, đều do chính mình ý chí lực không kiên định, nói cách khác, gì đến nỗi như thế. Đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Muốn hay không kêu thái y ỉa lại đây nhìn xem. Dận kỳ quan tâm nói, trong phủ lang trung chính là không đáng tin cậy. vừa mới cấp phúc tấn bắt mạch còn nói hết thể đều hào đâu xem phúc tấn biểu tình liền biết lang trung y lý thuật không tới nhà cũng khó trách một cái nho nhỏ vạn thương cũng không dám động thủ bò xương dục tú lúc này rất muốn phát giận nhưng là lý trí thượng ở biết đối diện vị này ra đắc tội không nổi chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lắc lắc đầu thân thể không có không thoải mái chính là hoàng tinh con nhỏ đứa nhỏ này tới quá sớm kế hoạch bên trong liền không nên tới giận kỳ không do nguyên do Phúc Tấn nhiều lo lắng, Hoàng Tinh có hạ nhân chiếu cố, hắn là gia con vợ cả, trong phủ từ trên xuống dưới không có người sẽ bạc đái Hoàng Tinh. Sự khác nhau quá lớn, vô pháp câu thông, Dục tú chỉ có thể từ mặt bên đề điểm, thường xuyên sinh hài tử đối mẫu thân thân thể nhưng không tốt, đại tẩu còn không phải là bởi vì năm nay sinh hài tử cho nên bị bệnh đã nhiều năm sau, ta tuy rằng còn trẻ, nhưng là cũng yêu cầu lấy làm cảnh giới. thống chi mang thai sinh con quá trình quá mức thống khổ làm nam nhân dứt cái bụng to đi đường thử xem khó chịu bất tử bọn họ lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à đại phúc tấn chính là sinh năm cái hải tử nhà mình phúc tấn lúc này mới cái thứ hai còn không đến nhân ra một nửa đâu này cũng quá buồn lo vô cớ biết phúc tấn mang thai giận kỳ khoan dung độ liền lớn hơn mang thai phụ nhân khó tránh khỏi lo âu nhiều tính tình cũng không tốt hắn hiện tại không cùng phúc tấn chấp nhận Đại tàu khả năng không sinh hài tử phía trước thân thể cũng không thế nào hảo, không giống ngươi, đã nhiều năm đều không sinh một hồi bệnh, khẳng định không có việc gì, không cần chính mình dọa chính mình. Từ lần đó rơi xuống nước lúc sau, Phúc Tấn còn trước nay không sinh quá bệnh đâu, ngay cả thượng hỏa như vậy tiểu ma bệnh hắn cũng chưa thấy từng có, giống nhau nam nhân đều làm không được, huống chi là cùng nữ nhân so, nói câu không tốt lắm nghe nói, cho dù là ở nông thôn trồng trọt nông phụ. Cũng chưa chắc có hắn Phúc Tấn thân thể hảo, cho nên Phúc Tấn lo lắng những cái đó sự tình, căn bản chính là dựng chung nhàm chán miên man suy nghĩ. Tại đây truyền thượng, hai người căn bản là liêu không đến một khối đi, bất quá hài tử đã có, vậy đến hảo hảo sinh hạ tới, chẳng sợ dục tú lại là tâm bất cam tình bất nguyện, cũng không có nghĩ tới muốn bắt rất cái này tiểu sinh mệnh. Trong phủ đối Phúc Tấn có thai chuyện này, cũng không có cảm thấy kỳ quái, thậm chí cũng chưa có thể kích khởi cái gì gợn sóng tới. Rốt cuộc ra ngày ngày túc ở chính viện, Phúc Tấn mang thai cũng là đương nhiên sự tình. Đến nỗi ngũ đối lạc phủ ở ngoài, chú ý chuyện này người liền càng thiếu, cũng liền thái hậu cùng nghi phi sai người ban ban thưởng xuống dưới, khang hy đối này nửa điểm phản ứng đều không có, những người khác cũng là như thế. Đương nhiên, tám Phúc Tấn ngoại trừ, vị này uống thuốc đều đã ăn đã hơn một năm, bất quá đến nay vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Đúng là bởi vì như thế. tám bối lạc cùng tám phúc tấn phu thê ân ái thanh danh mới càng truyền càng quảng rốt cuộc tám phúc tấn vào cửa ba năm cũng không có thể có thai nhưng là tám bối lạc cũng không làm thiếp thất sinh hài tử nếu là ở bình thường quyền quý nhà này không có gì quy củ như thế trừ phi là không chú ý nhân ra mới có thể làm con vợ lẽ sinh ở con vợ cả phía trước mà hoàng gia chính là nhất không chú ý nhân ra chắc phúc tấn trước với phúc tấn vào cửa đến nỗi trưởng tử là con vợ lẽ vẫn là con vợ cả Nay liền hoàn toàn tùy duyên.